Hắn đi trên đường lớn của Ô Minh Trấn Đi được một lát hắn liền dừng chân tại một cửa hàng Hòa Xuân Dược Bước chân vào bên trong, hắn liền ngắm nhìn những linh dược được đặt phía bên ngoài Xem ra phải mua nhiều một chút mới được Tên trưởng quầy tới một thiếu niên đang xem hàng liền vui vẻ đi ra, chào đón hắn nói Ờ, không biết ngài muốn mua thứ gì trong cửa hàng của chúng ta vậy Nơi đây chúng ta có bán các loại đan dược như là tụ khí đan, hồi huyết dịch, tụ lam hoa, vân vân." Tên trưởng quầy thao thao bất tuyệt giới thiệu những sản phẩm có trong cửa hàng của mình cho thiếu niên trước mặt này nghe Lấy cho ta 30 phần tụ lam hoa đi Trần Vũ không quan tâm đến trưởng quầy kia giới thiệu như thế nào Liền cắt ngang lời nói Được được được được Khách nhân có ngay Ngày đợi ta một lát Tên trưởng quầy liền nhanh chân đi vào trong chuẩn bị Một lát sau đem ra một túi lớn để lên bàn Sau đó vui vẻ và nói Tụ lam hoa 30 phần Mỗi phần 20 kim tệ Tổng cộng là 600 kim tệ Giang Quai liền điểm lại số kim tệ, sau đó mỉm cười bỏ vào trong túi của mình. Thu mua xong linh dược, hắn liền tìm một khách sạn để ở. Hắn muốn lâu ngày nên chủ quán liền vui mừng rất hắn đến tận nơi. "Vậy sao không cần làm phiền ta, cần gì ta tự mình lấy, ta muốn được yên tĩnh." "Dạ, được thôi, công tử ngài cứ an tâm đi, chúng ta sẽ không làm phiền ngài đâu." Trần Vũ gật đầu đóng cửa lại, lên giường nghỉ ngơi một lát, hắn muốn điều chỉnh tâm thần của mình đến đỉnh phong. Nhưng lúc này trong người hắn có một làn khói đen bay ra liền hóa thành một người trung niên À, này, ta muốn trở về gia tộc báo cáo một chút Ta đã đi lâu như vậy, sợ là trong gia tộc rất là lo lắng Về sau ta sẽ tìm ngươi Long Kình Thiên rất trở mong khi được về đến gia tộc, hưng phấn mà nói Được rồi, nhưng muốn đi bao lâu cũng được Về sau có thể tìm ta tại Nam Đĩnh Thành Trần gia. Trần Vũ liền gật đầu đồng ý, cũng không muốn giữ hắn lại Long Kỳnh Thiên liền biến ra khỏi cửa sổ biến mất không thấy đâu Khi mà Long Kỳnh Thiên vừa ra khỏi Hắn liền đứng dậy Dựng lên cấm chế cùng với huyễn trận cỡ nhỏ hắn học được Huyễn trận này có thể đánh lừa võ giả tiên thiên trở xuống Làm xong hoàn tất Hắn kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần nữa Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa cả Hắn mới vào trong khai thiên tháp Tiến đến lầu 2 tìm một số tài liệu về phương pháp luyện đan Đan dược đầu tiên hắn muốn luyện Đó chính là nhất phẩm sơ dai tụ khí đan chính vì vậy hắn mới mua tụo lam hoa luyện đan sư cái tên như ý nghĩa bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược thần kỳ để tăng thêm thực lực tất cả các luyện đan sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp thân phận cực kỳ hiển hách luyện đan sư có thể có đáng ngộ như vậy tự nhiên cũng không phải ít ỏi muốn trở thành một luyện đan sư điều kiện cực kỳ hà khắc đầu tiên thuộc tính phải là hỏa tiếp theo tại trong hỏa còn phải có thêm một tiêu mộc khí có hiệu quả trung hòa khi mà luyện dược. Mà hắn là đủ loại thuộc tính nên không sợ về bước này. Phải biết rằng trên võ mạch đại lục, thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của họ, vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính, không thể có thuộc tính khác lẫn vào. Cho nên một thân thể có hai thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng. Đương nhiên không có việc gì là tuyệt đối, trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn bị biến dị, mà những người biến dị linh hồn sẽ có tiềm lực trở thành một luyện đan sư. Nhưng đối với hắn lại không quan trọng Từ lúc tu tiên Ngũ hành đối với tiên nhân bọn hắn là chuyện rất là bình thường Bất kỳ người tu tiên nào cũng điều khiển ngũ hành trong thiên địa Nên chuyện này hắn không quan tâm Bất quá đơn giản chỉ có hỏa mộc hai thuộc tính Thì cũng chưa thể xưng là một luyện đan sư chân chính Bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện đan sư Đó chính là Linh hồn cảm giác lực Cũng có thể gọi là linh hồn tố tạo lực Luyện đan chế dược Quan trọng nhất là ba điều kiện Tài liệu Linh hồn cảm giác lực Tài liệu đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo Mà luyện đan sư cũng không phải là thần Không có cực phẩm tài liệu Thì bọn họ cũng không thể làm ra cái gì lên hồn Bởi vậy tài liệu tốt là phi thường trọng yếu Hòa trùng Cũng chính là ngọn lửa mà luyện đan sư Cần để luyện chế đan dược Loại lửa bình thường không thể sử dụng Mà phải là ngọn lửa do hỏa thuộc tính chân khí tạo thành Đương nhiên trong thế gian Cũng có rất nhiều thiên địa dị bảo nữa Một số luyện đan sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng thiên điện dị bảo Dùng dị bảo để luyện dược Không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất là nhiều Hơn nữa, đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng chân khí hỏa diễm luyện ra Bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế, cực kỳ tiêu hao chân khí Bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược Thật ra đều là một hỏa diễm võ giả mạnh mẽ Và điều kiện cuối cùng đó chính là linh hồn cảm giác lực Tại lúc luyện dược Hoà hầu cao hay thấp đều cực kỳ trọng yếu, đôi lúc chỉ cần hòa hầu hơi mạnh một chút, Cả lò đan dược sẽ hóa thành tro bụi ngay. Chính vì vậy, thao khống hòa hầu là việc luyện đan sư bắt buộc phải học. Nhưng muốn thao khống hòa hầu, thì phải có cường hãn linh hồn, cảm giác lực. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào thì cũng chỉ là vô dụng. Chính vì mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện đan sư đương nhiên là phượng mau lần giác cả, mà luyện đan sư ít. Thì các loại đan dược thần kỳ tự nhiên cũng rất là hiếm hoi, vật càng ít thì mới càng quý giá, cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý, thậm chí là có chút kỳ hình thân phận. Trần Vũ thông qua tài liệu nên biết rõ điện đan là một chuyện rất là tiêu hao tinh lực hơn nữa phải tập trung tinh thần cao độ mới có thể luyện tốt đan dược. Hắn cho rằng như vậy có thể sống ngày làm tinh thần lực mạnh lên. Cách nghĩ này của Trần Vũ quả thật rất là chính xác. Trên khối đại lục này bất luận gã điện đan sư nào cũng đều có tinh thần lực phi thường cường đại. Bọn họ cùng với người so chiêu hoàn toàn có thể dựa vào uy áp của tinh thần lực mà sát nhân. Tinh thần lực này chính là do ngày đêm luyện đan không biết mệt mỏi mà hình thành. Trần Vũ điều chỉnh tâm tính đến tốt nhất. Hành trình lần luyện đan đầu tiên của hắn liền bắt đầu. Luyện đan đệ nhất yếu quyết chính là phải học khống hòa. Trước khi học luyện đan, khởi động đầu tiên của Trần Vũ chính là luyện tập khống hòa. Chỉ thấy trong hai bàn tay của hắn dấy lên một đoàn tiểu hòa. Tiểu hòa đỏ thẫm nóng rực lúc lớn lúc nhỏ trong cực kỳ linh động như là linh xà vậy luyện đan cực kỳ chú tới hỏa hầu lớn hơn một chút là quá tài nhỏ hơn một chút là chưa đủ điều đó là nguyên nhân thất bại khi mà luyện đan cho nên mình nhất định phải nắm giữ tùy tâm sở dục mới có thể luyện đan được trần vũ nhìn hai luồng tiểu hỏa trong lòng bàn tay mình thì thào lẩm bẩm luyện tập khống hỏa được ưu tiên đầu tiên trần vũ liền xài hai ngày sau đó hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt hòa hầu mới có thể tiến vào trạng thái luyện đan chính thức luyện tập khống hòa được ưu tiên đầu tiên Trần Vũ liền xài mất 2 ngày sau khi hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt hòa hầu thì mới bắt đầu tiến vào trạng thái luyện đan chính thức Trần Vũ từ trong túi chữ vật lấy ra dược đỉnh lại lấy ra hai cây linh dược tản ra màu xanh biếc thân lá cây linh dược này đều thập phần kiều nộn tựa hồ chỉ cần dùng hơi sức một chút là sẽ bị hư hao ngay Đây chính là dược tài chủ yếu để luyện chế tụ khí đan, tụ lam hoa. Đối với tu luyện rất là có nhiều hỗ trợ, giúp cho võ giả có thể tích lũy được một chút chân khí, nhưng sử dụng càng nhiều thì sẽ càng tích lũy được nhiều chân khí hơn. Nhưng đây cũng chỉ là đan dược cấp 1 thấp nhất, cũng không có giá trị gì nhiều, nhưng mỗi viên đều phải mất đến 10 kim tệ để mua chúng, cái giá này cũng chẳng phải rẻ. Trần Vũ hít nhẹ một hơi, ném tụ lam hoa vào trong dược đỉnh, sau đó đưa hỏa diễm vào trong tay nhanh chóng chậm rãi thiêu đốt về phía dược đỉnh. Trần Vũ trong nội tâm đã sớm nhớ kỹ luyện đan quyết Biết rõ luyện dược nhất định là phải không chế được hỏa hào vô cùng tốt Bước đầu tiên cần phải chắt lọc tinh hoa dược lực trong linh dược Ngay từ đầu Trần Vũ vẫn còn chậm rãi đun nóng Tụ Lam Hoa cũng đang dần dần áp xúc lại Cũng sắp rồi Trần Vũ nhìn thấy tình huống này cảm xúc không khỏi chấn động Độ mạnh của hỏa diễm không khỏi tăng lớn một phần Ngay lập tức Tinh hoa của tụ Lam Hoa sắp được chất lọc ra từ trong dược đỉnh Lập tức bị đốt trần trội. Trần Vũ nghiêm mặt nhìn bàn tay của mình lẩm bẩm, Không thể kích động, không thể kích động được Tâm phải tĩnh như là bàn thạch mới được Trần Vũ lần nữa thu liễm tâm thần Điều tiết tốt tâm tình của mình Rồi lại ném một gốc tụ nam hoa vào trong dược đỉnh Dựa theo yếu điểm nhắc đến trong luyện đăn quyết Chậm rãi đun nóng dược đỉnh Chỉ thấy tụ nam hoa cũng như là vừa rồi Chậm rãi chắt lọc tinh hoa Dần dần biến thành màu ngà sữa Trần Vũ hết sức là chăm chú Thần sắc không chút chấn động Ngay sau khi tụ lam hoa toàn bộ biến thành một ít đoàn màu ngà sữa, Trần Vũ bàn tay hơi run lên, hòa diễm đun nóng hơn vừa rồi một phần. bồng Tinh hoa của tụ lam hoa đã hoàn toàn bị rút ra. Hình dạng phù bạch lộ ra chút ánh sáng lòng lánh, trắng nón tự nhiên. Trần Vũ không dám có một tia chủ quan, ngăn cách đoàn tinh hoa này ra, tiếp theo đầu nhập vào một bụi linh dược phụ trợ khác, hỏa diễm lần nữa tăng cao. Liên tiếp ngưng kết tinh hoa của bốn góc linh dược, Trên trán Trần Vũ cũng hiện đầy mờ hôi, có thể thấy luyện đan cũng chẳng phải chuyển dễ. Quả nhiên khi đến góc linh dược thứ năm thì Trần Vũ không nắm tốt hòa hầu lại bị thiêu một góc linh dược. Đối mặt với linh dược bị tổn hại, Trần Vũ không hề sinh ra bất cứ ba động nào, lại đầu nhập vào trong góc linh dược như là trước, bắt đầu ngưng luyện. Từng góc linh dược tinh hoa bị hắn chắt lọc, nhưng cũng phải tiêu hao trọn vẹn sáu góc linh dược mới có thể chắt lọc toàn bộ linh dược mà tụ khí đan cần thiết bất quá được vui vẻ sớm đây chỉ là trình tự cơ bản đầu tiên khi mà luyện đan mà thôi <cười> việc này đúng thật là mệt mỏi mà trần vũ không chỉ cảm thấy linh lực hao tổn mà ngay cả tinh thần lực cùng với linh hồn lực cũng cảm thấy phi thường mệt mỏi hắn trên miệng tuy rằng oán trách nhưng một khi hắn đã làm chuyện gì thì không dễ dàng buông tha đây chính là yếu tố đầu tiên để hắn có thể trở thành một gã cường giả kế tiếp liền đã bước cách hợp tất cả linh dược tinh hoa đây là một bước khó nhất Cũng là bước mấu chốt để thành đan hay không. Trần Vũ dựa theo trình tự luyện đan quyết đã nói. Trước tiên đầu nhập tinh hoa của tụ lam hoa vào chính giữa. Dùng nó làm trung tâm, sau đó lại tập trung tinh hoa từng các thảo dược khác qua. Trần Vũ một bên vận kình, một bên cung cấp mồi lửa. Lúc này là lúc cần tăng lớn hỏa hầu, nhất định phải khiến tất cả tinh hoa linh được dung hóa nhu hợp một chỗ. Ai ngờ ngay khi Trần Vũ tăng lớn hỏa lực thì một tiếng nổ vạnh liền vang lên. Bòng trong dực đỉnh toát ra một đoàn khói bụi đậm đặc và ngay cả trần vũ phản ứng không kịp bị khói đặc phun vào mặt khuôn mặt tuấn tú cũng biến thành như là than đen lúc ho khan còn phun ra nước bọt bộ dáng lộ ra thập phần mà buồn cười chật vật cái này tốt rồi ta biến thành hắc than đầu rồi ta không tin nhút dai đan dược nho nhỏ này lại có thể làm khó được ta trần vũ tự dĩa một tiếng sau đó lại cổ vũ cho mình một phen lần nữa bắt đầu chất lọc tinh hoa linh dược đã có kinh nghiệm ban nãy lần này Trần Vũ chỉ tổn hại hai gốc linh dược liền đã ngưng luyện tốt tất cả linh dược kế tiếp lại đến bước dung hợp Trần Vũ hít sâu vài hụm hơi vững vàng nỗi lòng một chút linh dược tinh hoa lần nữa tập trung vào cùng một chỗ lần này Trần Vũ không dám thêm hỏa diễm quá lớn thế nhưng mà lần nữa lại thất bại chỉ vì hỏa hào không đủ tinh hoa không thể dung hợp đã tán mất bất quá lại không nổ tung thảm như lần trước lần này xem như là may mắn Trần Vũ lại thử lại lần nữa ngay sau đó rất nhanh lần thứ ba thất bại, tiếp theo lại tiếp tục Lần thứ tư thất bại, lần thứ năm thất bại Hai mươi ngày sau khi mà đã giải quyết hết ba mươi phần linh dược mà vẫn không luyện được Hắn đành đi ra ngoài mua luôn một mạch một trăm phần tụ lam hoa Điều này làm cho tên trưởng quầy nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ Cho đến lần thứ năm mươi, Trần Vũ mới dung hợp linh dược lại được với nhau Bước thứ hai cuối cùng cũng đã vượt qua Bất quá đừng tưởng rằng như vậy đã thành công Vẫn còn bước thứ ba, cũng là bước gian nan nhất Chính là ngưng đan Trần Vũ hết sức là chăm chú Tinh thần tập trung đến cực điểm Mồ hôi càng không ngừng chảy xuống như mưa Nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra Trong nội tâm nhớ kỹ lấy yêu quyết Trước tăng lớn hỏa diễm để cao nhiệt độ Tiếp theo lại chặt đứt mồi lửa Làm lại ngưng đan Quá trình này nhiều một giây không được Ít một giây cũng không được Nhất định phải nắm tốt thời gian Trần Vũ có chút cảm xúc cận sóng Quát nhẹ một tiếng ngưng cho ta Một tay rút lui hỏa diễm Một tay linh lực áp tới Xíu Linh dược tinh hoa đã sớm dung hợp cùng một chỗ Lập tức kết lại với nhau Biến thành hình ba quả đan dược Thanh Trần Vũ vui vẻ lập tức lấy đan dược ra xem Chỉ thấy đan dược so với đan dược bình thường Hắn dùng có màu sắc kém hơn rất nhiều Còn có chút hương vị bị đốt cháy Hơn nữa cũng không được mượt mà tự nhiên Như là đan dược bình thường Thấy thế nào cũng không giống một quả đan dược Trần Vũ tự an ủi bản thân Thôi không tệ rồi Lần thứ nhất ngưng đan có thể thành tích này Cũng là chẳng kém rồi Ai ngờ hắn vừa nói dứt Thì ba quả đan dược rõ ràng đều rơi xuống Như là biến thành một vật hình bột lọc vậy Không thể nào chứ ta, Thành quả của ta vất vả cả buổi biến thành thế này sao Trần Vũ nghiêm mặt lại Trong mắt như là sắp khóc phải Đan dược vừa rồi còn đắc ý Thoáng cái đã bị phá hủy Cái này cũng quá là đả kích người đi Bà mẹ nó Chả lẽ bản thiếu xa thiên phú không được Ta cũng không tin ta luyện không thành đan Trần Vũ mắng một câu Và cũng không tiếp tục luyện đan nữa Mà là khoanh chân ngồi xuống khôi phục trạng thái Linh lực cùng với linh hồn lực Trần Vũ sau khi khôi phục lại trạng thái Thì cũng không vội luyện đan Mà ngồi ngẫm nghĩ lại Xem lúc mình luyện đan đã làm sai cái gì Mà đan không thành được Mà đan thành trong trước mắt đã tan dã Khi hắn đang mải mê nghiên cứu về luyện đan Thì có một bóng sáng đẹp kiểu diễm hiện ra Kèm theo đó là một mùi thơm mê người Hắn không cần nghĩ cũng biết người này là ai Chẳng đang học luyện đan sao Cơ nguyện thấy kế bên hắn có dược đỉnh Cùng với một núi linh dược liền mỉm cười đi lại cần <cười> Đúng vậy Ta đang học luyện đan mà không được đây Hơn hai mươi ngày rồi Luyện đan ra không nổ lò thì cũng xem là hư Ta cũng không rõ mình đã sai ở chỗ nào nữa Hắn gật đầu thở dài và nói Nhưng mà ánh mắt không ngừng chăm chú Nhìn vào Ngọc Giản xem xét kỹ lưỡng lại các bước Xem mình có làm sai điều gì hay không Cơ Nguyệt nghe hắn nói thế thì cười cười Cầm viên đan dược phía trước lên xem Viên đan dược liền nhanh chóng vỡ ra thành bột phấn Nàng nhăn mày một cái lập tức hiểu ra nguyên nhân Nếu như chàng bái ta làm sư Thì ta sẽ xem xét chỉ điểm cho chàng một chút đấy Cơ Nguyệt giọng đầy mê hoặc nói về hắn Nhưng hắn chỉ nhìn một cái sau đó thở dài khuôn mặt tiếu dung cười cười nịnh nọt nói Ê Sư phụ người chỉ cho đổ nhi đi Ta đã luyện hơn 20 ngày rồi mà chẳng có tiến bộ gì cả Đan dược luyện ra toàn phế phẩm thôi, nhìn tức là phát chán. Hắn cũng lại đùa với nàng, thích gọi thôi, chứ hắn cũng chẳng quan tâm nhiều lễ thủ như vậy. Ánh mắt chờ mong nhìn sang nàng mong thê tử mình chỉ điểm một chút, chứ hắn luyện liên tục mà không thành công khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Luyện đan, thứ nhất là không được gấp, khống hỏa phải tinh tế, không thừa cũng không thiếu. Tinh thần lực cùng với đinh hồn lực phải tinh tế quan sát, nếu không đan dược sau khi thành sẽ biến thành một phấn như thế này đấy. Ê... <cười> Thì ra là ta khống quả sai rồi sao Hắn tự vỗ đầu mình một cái Nhớ lại trong lúc luyện đan Mình có phần hơi gấp gáp thật Tiếp sẽ dạy chàng các liện đan khác Cách này sẽ giúp cho việc ngưng đan Được xác suất thành công nhiều hơn Hơn nữa cách này loại bỏ rất nhiều thủ pháp dư thừa làm thời gian kết đan nhanh hơn đấy Cơ nguyện bàn tay trắng như cổ sen Cầm lên một cây tụ lam hoa Sau đó thì buông ra Tụ lam hoa không rơi xuống đất Mà lơ lửng nơi đó Tiếp đến nàng đánh ra một thủ pháp vô cùng kỳ diệu Ngọn lửa màu tím của nàng không ngừng tách tinh hoa trong tụ lam hoa ra Sau đó nàng khẽ phát tay một cái Một số linh dược phụ trợ liền tự mình bay vào Sau đó nhanh chóng bị rút ra tinh hoa Bằng mắt thường có thể nhìn thấy linh dược nhanh chóng co rút lại Sau đó tích tụ thành một giọt linh dịch nhỏ Sau đó liền nghe thấy tiếng quát khẽ của nàng Ngưng Hạt linh dịch liền bắt đầu cô áp lại Một lát sau liền biến thành 12 quả đan dược màu trắng sữa Ngay lập tức thì bột mùi thơm đồng đậm Đan dược truyền vào mũi Làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu Ánh mắt hắn sáng lên như là lồng đèn Toàn bộ quá trình chưa được 5 phút Mà nàng đã cho ra một lò Hơn nữa còn có 12 viên Đều là tượng phẩm đan dược Không phí một chút dược liệu nào Mà đặc biệt là thê tử cũng chẳng cần phải dùng dược đỉnh Quá là khoa trương đi Hắn liền muốn học rồi Chuyện chiêu đan dược này hắn phải học cho bằng được Nếu không hắn sẽ hối hận mất Cơ Nguyệt cầm một quả tụ khí đan đưa cho hắn mỉm cười nói: Chàng có thể dùng thử một chút, xem hiệu quả của nó như thế nào." Hắn liền gật đầu, lấy quả đan dược còn ấm trên tay thê tử mình bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Lập tức một luồng tinh hoa linh khí điền chạy khắp kinh mạch hắn, hắn nhanh chóng luyện hóa chúng thành linh lực tích lại ở đan điền. "Ồ, oh, tuyệt vời! Tụ khí đan này chứa rất nhiều tinh hoa linh khí, và đây đúng là lần đầu tiên tan được một đan dược thượng phẩm như thế này." Nàng luyện đan thật là thần kỳ có thể chỉ cho ta một chút được không? Thôi đi, còn bày đặt ra về. Thiếp không chỉ cho chàng thì chỉ ai? Từ đó tới giờ Thiếp chưa từng thu đệ tử, xem ra chàng là đệ tử đầu tiên của Thiếp rồi. Cơ Nguyệt che miệng cười làm hắn cảm thấy như là trăm hoa đua nở và cũng cười theo nói đùa tiếp. Ấy, vậy thì sư phụ phải hào hào dạy thủ pháp này cho đệ tử rồi. Nếu không ta sẽ lên cấp trên kia để đi kiện nàng mất. Kha kha. Thôi được rồi, không đùa nữa. Đây chính là khống đan ảnh trên linh giới Luyện đan trên đó hẳn là không cần dược đỉnh Lấy chân không làm dược đỉnh Đó chính là cảnh giới cao nhất trong luyện đan đấy Cơ nguyện nghiêm mặt lại Bắt đầu giảng giải cho hắn một chút về phương pháp luyện đan này Nàng truyền cho hắn một đạo thần niệm Hắn liền nhanh chóng đem nó luyện hóa đi Hắn liền biết khống đan ảnh có 9981 thủ ảnh Nếu luyện đến đại thành có thể luyện đan một cách nhanh chóng Không làm mất nhiều linh dược Một tách trà sau hắn liền mở mắt ra, mỉm cười một cái, nhìn sang thê tử của mình. Hắn bắt đầu làm theo phương pháp của nàng không đan ảnh, hai tay dần dần chậm rãi lật qua lật lại. Động tác trong tay hắn từ chậm biến thành nhanh. Thời gian trôi qua thì chỉ thấy có vô số thủ ảnh bay theo một quỹ tích nào đó. Nếu như giờ phút này có người trông thấy thì sẽ chỉ cảm thấy hoa mắt, không phân rõ những bàn tay cái nào mới là chân thật. Cơ Nguyệt đứng kế bên xem hắn học tập chỉ gặt đầu thưởng thức. Một bên vuốt lấy mái tóc dài của mình mỉm cười nhìn hắn Xem ra hắn học rất là nhanh Trần Vũ cũng không biết bảo trì ở trạng thái này bao lâu Hắn biết rõ thủ pháp này là một loại trưởng pháp thượng thừa nào đó Bất truyền trong luyện đan Hắn tin chắc rằng nếu bên ngoài các sư phụ Cũng chưa chắc sẽ truyền lại kỹ nghệ này đâu Nhưng hắn là ai Hắn chỉ là phu quân của nàng Một thủ pháp luyện đan không đan đành mà thôi Không có gì là quý giá cả Hắn liên tục luyện thủ pháp Ba ngày sau thủ pháp của hắn liên tục không ngừng thật không ngừng biến hóa thất thường. Trần Vũ mở mắt ra, trong mắt lộ ra thần sắc hiểu ra, chỉ thảo lẩm bẩm: "9981 huyện hành thổ, quả thật có chỗ độc đáo, chỉ cần quen thuộc vận dụng thì chất lọc dược lực tinh hoa sẽ thuận tiện mau lại hơn rất nhiều. Hơn nữa, hơn nữa đối với ngưng đan thì cũng có hiệu quả rõ rệt lắm." Trần Vũ chỉ học 3 ngày là đã học xong thủ pháp mà Thể tử đã dạy. Ngoài ngộ tính cực cao của hắn, còn lại là do chính mồ hôi và nước mắt của hắn tạo ra. Kiên trì đến cùng mới có kết quả như ngày hôm nay Trần Vũ không thể chờ đợi được Muốn nghiệm chứng xem một chút Khống đan ảnh mình vừa học được Xem mình đã lãnh giáo được bao nhiêu phần trong đó Hắn vẫy tay thì một góc tụ lam hoa Liền lơ lửng giữa không chung Làm được điều này là do hắn phóng thích ra Tinh thần lực để khống chế nó Khống đan ảnh Pháp lập tức đánh ra Một đoàn hỏa diễm đốt khắp bốn phía dược đỉnh Sau đó Trần Vũ Y theo trường pháp của khống đan ảnh Biến hào nhiều lần và hầu cũng lúc lớn lúc nhỏ không chế tùy tâm sở dục Quả nhiên tinh hoa một góc tụ lam hoa rất nhanh đã bị rút ra Ngay sau đó Trần Vũ lại tiếp tục tinh luyện linh thảo khác Có sự trợ giúp của khống đan ảnh tốc độ cũng nhanh hơn gấp 2 lần trước kia Bất quá Trần Vũ cho rằng đây còn không phải tốc độ nhanh nhất Chỉ cần luyện khống đan ảnh đến mức tận cùng Đồng thời có thể đánh ra 9981 đạo ảo ảnh Như vậy tốc độ luyện đan ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần hiện giờ Tinh hoa chất lọc hoàn tất, đã đến dung hợp. Đã có kinh nghiệm trước kia, dung hợp cũng rất là thuận lợi. Và cuối cùng đã đến giờ khắc ngưng đan. Trần Vũ liền đánh ra 24 trường, hỏa diễm cực mạnh đốt xung quanh linh dược, sau đó chặt đứt hỏa diễm. Ngưng! Trần Vũ hét lớn một tiếng đè linh lực xuống. Trong chốc lát sau, tinh hoa linh thảo chia ra làm năm, cuối cùng rốt cuộc đã hợp thành, đan thành rồi. Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, nhìn năm quả đan dược bóng loáng một cỗ vị thuốc mùi thơm ngát xông vào trong mũi. À, <cười> lần này đã thành công thật rồi. Trần Vũ cười to một tiếng, lập tức lấy ra một bình bỏ mấy quả đan sợi kia vào. sau đó lấy một quả đưa cho thê tử của mình xem. tiến bộ nhanh thật đấy. mới đây mà đã luyện thành công rồi. tuy còn làm hao phí rất là nhiều nhưng mà mới mấy ngày mà đã làm được như vậy, thì xem như là rất tốt rồi đó. Cơ Nguyệt cầm tụ khí đan không ngừng đánh giá, sao lại đưa lại cho hắn? Hắn liền nhận lấy đan dược bỏ vào trong mình Ánh mắt dụ dỗ nhìn sang thê tử của mình nói Vậy thì nàng cũng nên thưởng cho ta cái gì đó chứ Chẳng hạn hôn ta một cái <cười> Thôi mơ đi sói Về sau thực lực phải hơn tiếp Nếu không cả đời này đừng mong có được ta Cơ nguyện cười cười lấy tay vuốt khuôn mặt hắn Sau đó đứng dậy tiến tới nơi chứa tiên thuật Xem ra muốn mạnh hơn nàng Ta còn phải cần nỗ lực nhiều mới được Không bằng cả đời này e rằng không ăn được nào mất Trần Vũ cười thảm một tiếng Cầm lọ đan dược của mình mới luyện ra vuốt ve mỉm cười Nhất phẩm đan dược bình thường Một phần phối dược có thể luyện ra 12 quả Như Trần Vũ lần này có thể luyện ra 5 quả Nói rõ hắn vẫn đang lãng phí một nửa dược tính Bất quá số lượng này lại đỡ hơn luyện đan sư bình thường một ít rồi Nếu để cho luyện đan sư khác Thấy tên này học luyện đan gần tháng Lần đầu ngưng đan thành công đã có thể luyện ra 5 quả đan dược Chỉ sợ e sẽ lập tức kinh hô là thiên tài thôi. Thời gian trôi qua rất là nhanh, trong nháy mắt đã nửa năm bên ngoài qua đi. Hắn không ngừng luyện đan, vợ hắn thì luôn luôn ở kế bên chỉ điểm cho hắn. Nàng rất là hài lòng ở chỗ hiếu học của hắn cùng với nghị lực kiên trì, làm cho nàng thật là cao hứng. Nửa năm trong tháp này hắn ngày nào cũng luyện đan, luyện đến mức thành thục. Thủ pháp công đan ảnh mà vợ đã chuyển cho, hắn bây giờ cũng tạm xem là luyện đến tiểu thành, đã đạt được khoảng 29 huyền hành cùng một lúc. Hắn học theo thủ pháp của nàng cộng thêm thực lực quán hiện tại, nên dễ dàng điều chế được nhị phẩm đan dược như là hồi khí đan, dưỡng khí đan, huyết dương đan, tẩy thủy đan, ngưng thần đan, vân vân. Nhưng mà tam phẩm đan dược trở lên thì hắn không thể nào tài lão luyện được, hắn phải đến ngưng thần đại viên mãn, may ra có khả năng luyện được. Nhưng hắn cũng chẳng cấp, từ từ luyện cho nhàn nhuyễn. Hồi khí đan là một loại nhị phẩm đan dược có thể khôi phục linh lực hoặc là chân khí cực nhanh chóng. Lúc chiến đấu với người khác xuất hiện tình huống linh lực hoặc là chân khí không đủ sẽ cần dùng đến. Tẩy tủy đan thì là loại đan dược phụ trợ cấp 2, giúp nhạt mau tẩy tủy, thoát thai khoán cốt, sử dụng nhiều không có tác hại mà ngược lại càng có lời, giúp cho người đó khu trùi chất độc tích tụ trong cơ thể, giúp mở rộng kinh mạch, tăng thêm phẩm cấp của võ mạch. Dưỡng khí đan cũng tương tự như là hồi khí đan nhưng tác dụng tốt hơn một chút, có thể nhanh chóng hồi phục lại linh lực hay là chân khí sau khi chiến đấu, cũng là đan dược cấp 2. Huyết dương đan thì cũng là đan dược cấp 2 được hắn luyện chế ra khá là nhiều. Đây là đan dược chuyên chữa thương Chỉ cần vết thương không quá nặng Thì chỉ cần ăn nó vào trong vòng một canh giờ Thì vết thương sẽ lành lại thôi Và có thể nói đây là loại đan dược bảo mạng cũng không quá Ví dụ như là những mạo hiểm giả bình thường gặp nguy hiểm rất là nhiều Nhưng có nó sẽ an toàn hơn rất nhiều Mà đan dược này là nhị phẩm đan dược Nhưng dược liệu để chế tạo một quả không đến 10 kim tệ Hắn cũng không có ý định lấy đan dược này đem bán Chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới mua Nhưng hắn tới hiện tại không phải lúc Hắn có dự định sẽ đem đan dược này cho gia tộc của mình kinh doanh, khi đó sinh ý chắc chắn sẽ rất là nhiều. Ngoài ra hắn có thể chế tạo một số đan dược đặc biệt như là bạo nguyên đan, và đây chính là nhị phẩm cao giai đan dược, được chế tạo từ yêu hoạch của yêu thú cấp 4, và một cây dẫn linh hoa cùng một số linh dược phụ trợ. Đây chính là đan dược giúp võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 có hơn 8 thành xác xuất thành công đột phá bạo khí cảnh. Đây là đan dược mà nhiều võ giả mơ ước, nhưng đan dược này chưa từng xuất thế. Cùng với đó như là ngưng dương đan, đan dược giúp cho võ giả tụ khí cấp 9 được chín thành xác xuất thành công đột phá ngưng khí cảnh. Đan dược này thì trái lại được nhiều người biết tới, nhưng nó chỉ có mặt trong những tông môn lớn nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy. Những đan dược trên của hắn nếu như là dùng mà đột phá thất bại thì cũng không gây ra hại gì cơ thể, cũng như là tu vi không tổn hại gì. Đây chính là những đan dược mà hắn muốn luyện ra nhiều nhất vì muốn tăng thực lực cho gia tộc. Ngưng! Ngưng! Tiếng Trần Vũ quát khẽ, dòng chất lòng liền ngưng thành sáu viên đan dược, màu lam sắc vô cùng đẹp mắt. Đây chính là ngưng thần đan, hắn luyện để dành cho mình dùng để cố gắng tu vi ổn định tinh thần. Điều khiến hắn ưng ý nhất đó chính là ngưng thần đan. Hắn đã tốn rất nhiều kim tệ để mua được những dược liệu này, nhưng cũng chỉ luyện được khoảng 10 khỏa, vì những linh dược này thập phần quý giá. Để mua được những linh dược này hắn đã tốn hơn 15.000 kim tệ, và đây là một con số khổng lồ khiến hắn đau lòng như cắt nước mắt đầm đìa. Nửa năm nay trong tháp đã trôi qua rất là nhiều năm, sáng sớm hắn tập trung hấp thụ linh khí, khi mà xong thì hắn lại ngồi luyện đan đến chiều tối mới nghỉ ngơi. Công việc nhàm chán như vậy cứ diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Hắn bây giờ chỉ là ngưng thần hậu kỳ do không có gì hấp thu nên tu vi hắn vẫn đứng ở chỗ đó. Ngày ngày hấp thu linh khí ít ỏi lên gần như là không có một chút tiến bộ nào. Hắn cầm một quả ngưng thần đan bỏ vào trong miệng luyện hóa, dùng linh lực luyện hóa lấy sức lực của ngưng thần đan Và rất nhanh dược dực lực tản mắt ra chạy khắp kỳ kinh bắt mạch của hắn Làm cho hắn một trận vô cùng dễ chịu Do số lượng ngưng thần đan quá ít ỏi nên hắn không dám sử dụng nhiều Mà một tuần chỉ dùng một khỏa để củng cố tu vi tích lũy thiên khí Xong khi dùng xong đó hắn bỏ những viên còn lại vào trong bình được kỹ lại Sau đó đứng dậy khẽ vươn vai vặn vẹo vài cái <cười> Ta cũng lên ra ngoài một chuyến rồi thần niệm vừa động hắn liền rời khỏi khai thiên tháp Trực tiếp xuất hiện tại phòng hắn đã thuê lúc trước Do hắn đã trả tiền thuê phòng một năm, nên chủ quán cũng không có lên làm phiền hắn. Thu lại cấm chế dùng huyễn thuật, hắn đi ra khỏi phòng, bước xuống đường lớn của U Minh Trấn, tấp đập náo nhiệt. Hắn đi trên đường nhưng mà nhanh chóng phát hiện có người theo sau. Nhanh lên, người nhanh chóng phát tín hiệu cho mọi người. Chúng ta đã tìm được tên tiêu tử đó rồi. Một tên thanh long mạo hiểm đoàn nói với một tên kế bên, bọn họ liền lấy ra một cây pháo hoa phát ra tín hiệu. Lập tức trên bầu trời của U Minh trấn có một dải màu đỏ lấp láy phía trên. Mọi người trong trấn đều ngơ ngác nhìn lên trên trời không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong U Minh trấn, đại bản doanh của Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn. Báo! Một tên thủ hạ Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn vội vã chạy đến, một bên thở phì phò, một bên thì hô lớn. Phía bên trên là một người khuôn mặt điềm tĩnh, khuôn mặt góc cạnh, mắt ưng. Người này chính là thủ lĩnh của Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng Chu Đông. Sao? người có gì mà hớt há hớt thải như vậy, có chuyện gì cứ nói. Chu Đông bình tĩnh nói, vẻ mặt có chút nghi ngờ, không biết có chuyện gì mà lại để tên tốt hạ phải gấp cáp như vậy. Dạ, tổng đã phát hiện tên giết nhiều người của chúng ta, một nhóm nhỏ đã đi theo giám sát hắn. Được rồi, hôm nay ta sẽ lấy cái đầu chó của hắn, lần này ta xem tiểu tử đó chạy được đi đâu. Thủ lĩnh Chu Đông nghe vậy liền lộ ra sát khí, ý đồ muốn giết chết tên thiếu niên này, dám ngang nhiên giết người của hắn. Vậy thì về sau hắn làm sao mà còn ngồi an nhàn ở đây được nữa. Trần Vũ sau khi phát hiện có người đi theo, cười nhạt, hắn tiến về phía U Minh Sơn Cốc đi vào. Chiến đấu trong trấn không phải chuyện hay, hắn không muốn làm những người vô tội bị chết oan uổng nên mới vào đây. Hai tên mạo hiểm giả của Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn theo dắt hắn đến nơi này. Một tên thấy hắn đi vào U Minh Sơn Cốc liền cười lạnh nói. <cười> hắn dám vào đây, xem như là mồ chôn của hắn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lên này nhị quan trưởng đích thân ra tay, ta xem cái tên này làm sao mà sống được đây, chỉ là một tên thiếu niên nho nhỏ mà làm giết phó thủ lĩnh của chúng ta, xem như là cũng có một chút thổ bạn. Tên mạo hiểm giả kế bên nghe vậy, miệng cười khinh bỉ, một tên nhóc miệng còn hôi sữa, làm sao phải sợ như vậy. Trên đường từ U Minh trấn thông đến U Minh sơn cốc, Trần Vũ giả vờ không hay biết có người theo dõi, một mực thản nhiên đi vào bên trong. Lúc đi vào trong, hắn thản nhiên tìm một gốc cây ngồi xuống để nghỉ ngơi không một chút đề phòng, hai tên mạo hiểm giả thấy vậy liền cười lạnh. Lúc này Chu Thanh đã dẫn theo gần hết số người trong binh đoàn đến. Tiếng bước chân hùng hổ làm những người đang đi trên đường thấy phải sợ hãi. Hai tên mạo hiểm giả của Thanh Long mạo hiểm đoàn thấy vậy liền chạy đến hành lễ nói: "Chị đoàn trưởng." Tên đó đang ngồi ở phía trước nghỉ ngơi. Người quản quán xem ra chưa biết chúng ta theo dõi. "Tốt, một tên nhãi như hắn làm sao mà biết có người theo dõi chứ. Đã tự vậy ta sẽ nói cho đại đoàn trưởng thưởng cho các ngươi, làm tốt lắm." Các ngươi theo ta đến bắt tên hỗn sược đó Xem hắn có ba đầu sáu tay như thế nào Lúc này nguyên một binh đoàn hùng hổ đi đến chỗ gốc cây Trần Vũ đang ngồi Chu Thanh đi lên phía trước Giọng âm mưu nói lớn tiếng ai ngươi dám giết nhiều người của Thanh Long binh đoàn ta như vậy Hôm nay là tờ kỳ của ngươi Còn không lại đây quỳ xuống chịu chết Trần Vũ lúc này mở mắt ra đứng dậy Lấy tay khẩy khẩy lỗ tay nhàn nhạt, nhạt nói Hả, ngươi có thể nói lớn tiếng được không? Mọi người nghe vậy liền dùng mình một cái Tên thiếu niên tầm 17-18 này Lại dám xỉ nhục nhị đoàn trưởng như vậy Xem lần này hắn chết thê thảm như thế nào đây chu Thanh nghe vậy Mặt đen sám như cho Không ngờ tên này lại dám hỗn xược như vậy Từ lúc hắn làm nhị đoàn trưởng cho đến nay Chưa từng có người dám nói phán như vậy à, Được, được, được, được lắm Người lại dám xỉ nhục ta như vậy Lần này ta sẽ cho người chết một cách đau khổ nhất chu Thanh liền nghe răng Giọng âm mưu như là từ ô binh cửu tuyển nói ra vậy Khiến cho mọi người xung quanh đều phải dùng mình một cái Trần khí trong người Chu thanh quét tán ra xung quanh Làm cho mọi người liền lùi về sau vài bước Không dám bước lại gần Vậy ta sẽ thanh toàn cho các ngươi Xuống dưới cùng bọn hắn đoàn tụ đi Trần hỗ nhàn nhạt nói, Không xem chẳng bọn Chu thanh một chút nào Hắn đã dò xét tên này rồi Thực lực chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ Đối với hắn bây giờ chỉ là một con kiến hôi mà thôi Còn những tên lâu la đi theo phía sau Mạnh nhất cũng chỉ là ngưng khí cảnh tầng 6 tầng 7 cũng chẳng làm gì được hắn. Với lại một tên cặn bã này suốt ngày đòi giết hắn, làm hắn cảm thấy rất là phiền phức. Nhân cơ hội này giải quyết một mẻ hốt gọn, xem như về sau không còn rắc rối nữa. Đối với những người này hắn đang nghĩ kỹ, lợi nhiều hơn hại. Lợi là giết bọn này về sau sẽ không người nào dám làm phiền đến hắn, và cũng dẹp đi những thành phần xấu cho những người khác. Về phần hại thì hầu như đối với hắn cũng không có làm nên gọn sóng gì. Hơn nữa cũng không sợ những người khác nhìn chằm chằm để mắt tới với thực lực của hắn bây giờ có thể đánh với một tên cao thủ khí tông cảnh làm gì phải sợ những tên bạo khí cảnh như thế này cơ chứ tiểu tử chết đi liệt hỏa quyền chu thanh la lớn chân khí màu vàng bao phủ toàn quyền đánh về phía trần vũ uy áp của cường giả bạo khí cảnh làm những người xung quanh phải run rẩy đây chính là sát chiêu của hắn liệt hỏa quyền nếu đánh chúng có thể tiêu diệt đối phương trong phòng chớp mắt là huyền giai trung phẩm vũ kỹ cười nhạt một cái trần vũ thảm nhiên chỉ một điểm phía trên chu thanh. Kiếm chỉ thuật lâu lắm hắn chưa sử dụng, lần này hắn muốn sử dụng rồi. Thấy nhóc con trước mặt mình chỉ một ngón tay về phía hắn, chỉ nghĩ là chỉ làm cho ra vẻ thôi, chứ bên trong đang sợ vãi cả đái rồi. Nhưng không may cho hắn, linh lực bộc phát ra, một điểm sáng nhàn nhạt, nhạt nhanh chóng phóng đến, một quyền của Chu Thanh còn chưa chạm đến người hắn, đã bị một chỉ của Trần Vũ bắn xuyên đầu, chết ngay tức khắc. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ha ha, chuyện gì thế này? Không thể nào, sao lại ý nhị đoàn trưởng lại chết như vậy? một tên mạo hiểm giả không tin vào mắt mình liền đứng dậy dụi dụi mắt vài cái xem mình có nhìn nhầm hay không. Trần Vũ nhìn tình cảnh trước mặt mình chỉ cười nhạt. Lúc trước hắn rất là chật vật với đám thanh long đoàn này nhưng lần này thì khác hắn đã đột phá vương thần hậu kỳ rồi. Ở nữa gần nửa năm nay hắn đã củng cố tu vi, bây giờ có thể đánh với cường giả khí tông cảnh đỉnh phong đây chẳng phải nói chơi đâu. Lúc này sắc mặt mọi người nơi đây đều trở nên rất là khó coi. Một cường giả bạo khí cảnh trung kỳ mà lại bị giết một cách vô thức như thế. Bốn chi bọn họ chỉ là tôm tép. Dĩ đoàn trưởng. Đúng lúc này đằng sau đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu sợ hãi. Trần Vũ quay đầu lại xem lập tức lộ ra sát cơ lạnh lùng. Cái đuôi đi theo phía sau rất của cũng đuổi tới. Chúng ta, chúng ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Người đó trông thấy Trần Vũ cười nhạt nhìn mình, miệng cứng rắn nói. Nhưng mà lúc này trong nội tâm lại hận không thể vào vào miệng mình một cái. Nếu vừa rồi mình không phát ra âm thanh, có lẽ cũng sẽ không bị sát thần này phát hiện. Thấy Chu Thanh là cường giả bạo khí cảnh Trung Kỳ cũng bị giết chết Hắn chỉ là một ngưng khí cảnh tầng 8 Tự nhiên không dám dây dưa với Trần Vũ Hô lên một tiếng sau đó lập tức quay người chạy trốn Hắn biết rõ vệ binh ở ngay sau đưng Chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn Thì hắn sẽ có đường sống ngay Lúc mà Chu Thanh được phân công dẫn theo phân nửa nhóm người Bọn hắn cố tình để những người kia đi sau Để ra oai phù đầu những người khác Vô trương thành thế Để người khác không dám đắc tội đến binh đoàn của mình Ta cũng sẽ không bỏ qua cho các người đâu Nhưng vào lúc này thanh âm của Trần Vũ lại đột nhiên lạnh đùng chuyển đến từ phía sau. Mạo hiểm giả này liền bị đe dọa đến bề mật. Hắn không tưởng tượng được tốc độ của Trần Vũ lại nhanh đến như thế. Vậy mà đảo mắt đã đến ngay phía trước của hắn. À! Mạo hiểm giả kia vùng vẫy dãy chết, rút ra trường đao bên hông và rất nhanh chém về phía Trần Vũ. Phanh! Trần Vũ chỉ thong rong do tay phải lên, điểm một cái trên thanh đao, lập tức thanh đao gãy làm hai. kiếm chỉ thuật của hắn đã luyện đến Đại Thành. Đâm đá như là đâm đậu hũ Binh khí làm gì ăn thua <cười> <cười> Mạo hiểm giả kia trứng mắt lớn Vài mặt không thể tin được Trần Vũ này vậy mà chỉ là một cái đao của hắn, Chết đi Trần Vũ ánh mắt lạnh léo Chở tay chỉ một phát Một luồng sáng đâm xuyên qua mi tâm của tên kia Rồi lại một tên nữa chết không nhắm mắt Trên mặt quán vẫn còn hoàng sợ Vài thống khổ vừa hiện Cứ giữ nguyên như vậy pành, Chí thể ngã âm ầm xuống Làm hất lên một đám bụi. Trần Vũ quay đầu lại, liền trông thấy bên phía của U Minh Trấn đang có vô số nhân mã chạy tới, bội quấn mù mệt, thế tới máy liệt, và ước chừng một chút cũng có gần khoảng trăm người. Người rất nhiều đấy. Sắc mặt Trần Vũ bình tĩnh, sau đó không nhiều lời nữa, hắn chỉ ở nguyên tại chỗ lặng lặng cho bọn người kia đến. Những người này đều cưới ngựa cao to cho nên thoạt nhìn được rất là khí thế, mà lại có mạo hiểm giả còn mang cung trên người, thật nhìn rất có quy mô. Thú Thanh! Hai người cầm đầu thì một người cưới ngựa màu giam nắng, một người cưới ngựa màu đen. Vừa nhìn thấy thi thể của Chu Thanh ngã dưới đất, những người cưới ngựa đen kia dọc điển hô lớn, mà những người cưới ngựa màu giam nắng thì sắc mặt trầm xuống, không phát ra tiếng nào. Chà chà, còn có hai cái bạo khí cảnh đỉnh phong, xem ra quy mô cũng lớn đấy. Trần Vũ âm thầm dò xét, phát hiện hai người cầm đầu đã phát ra chân khí quanh người. Nhìn cường độ và màu sắc thì đoán chừng có cảnh giới bạo khí cảnh đỉnh phong. Mà gần trăm mạo hiểm giả sau lưng hắn cũng chỉ có cảnh giới tụ khí cảnh mà thôi. Người đổ liều lĩnh đây, giết nhị đoàn Trường, còn dám mở nguyên tại chỗ chờ chúng ta, tốt thôi, có can đảm, chu động ta thập phần bội phục. Trung niên cưỡi đại mã màu đen lạnh lùng nhìn Trần Vũ, trong miệng âm lạnh nói: "Những ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem năng lực của ngươi lớn bao nhiêu, lại dám hiển nhiên đối địch với cả thân lang đoàn ta như vậy, nhưng lần này các ngươi sẽ không thoát đâu." Nói xong hắn điển phất tay, Mấy mạo hiểm giả sau lưng mang theo trường cung lập tức lắp tên Chỉ là những người này cũng chưa đột phá đến cảnh giới ngưng khí cảnh Ngược lại không thể sử dụng chân khí tiễn Bất quá những tiễn thổ cốc võ giả này Ở cùng một chỗ bắn tên cùng đúc Tuy là bạo khí cảnh thì cũng chẳng dám kinh thị Người của đoàn ba Toàn bộ ra khỏi hàng Ngay vào lúc này Trung niên nhân, nhân cưới đại mã màu giam nắng Bột mực không nói gì lại nói chuyện Rất nhanh có gần khoảng 20 người theo hắn đi ra khỏi đội ngũ Trần Long mới có ý gì? Tại đoàn trưởng Bạo Kích Hành gọi là Chu Đông lên tiếng quát lớn, trợn mắt nhìn những mạo hiểm giả rời khỏi đội ngũ. "Công tử, Thanh Long đoàn tuy rằng trên danh nghĩa chỉ làm ba tiểu đoàn, nhưng đoàn ba của chúng ta vì bất đắc dĩ mới gia nhập, cũng không làm những cái chuyện đánh cướp kia. Hy vọng hai vị có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng ta." Tên trung niên gọi là Trần Long kia chắp tay đối với Trần Vũ thành khẩn mà nói. "Trần Long đúng không? Ngươi lui ra phía sau 100m, chỉ cần ngươi nói là đúng, ta cam đoan sẽ không làm khó dễ các ngươi." Trần Vũ nhìn một màn này bình tĩnh mỉm cười mở miệng nói, tuy rằng hắn tự cao thực lực không sợ những người này, nhưng bớt đi hai mươi người thì vẫn nhẹ nhõm hơn không ít. Hơn nữa hắn cũng không phải là người ham chém giết, người vô tội hắn quyết không ra tay. Làm như vậy là trái với luân thường đạo lý, về sau sẽ để lại tâm ma cho hắn. Trần Long, người dám! Chu Đông kia lại tức giận quát, người của đoàn ba, toàn bộ lui ra phía sau trăm mét. Trần Long ngược lại là một hán tử quyết đoán mở miệng nói, sau đó tự mình dẫn đầu lui về phía sau. Trần Long, cái tên phản đồ này, để bọn ta giết thêm tiểu tử này, lát nữa sẽ tính sổ với người. Chu Đông càng giận tím mặt, chấu chút nữa đã muốn thanh lý môn hộ trước, nhưng nghĩ đến tự loạn trận cước chỉ tổ bị người ta đánh bại, điền đè xuống đoàn lửa giận này. Trần Long thì không xem là như vậy, tuy chỉ là một thiếu niên mà lại chém giết được cường giả bạo khí cảnh trung kỳ... Hơn nữa còn không chút tổn hao nào Chứng tỏ hắn rất là mạnh Hơn nữa hắn đã ghét thanh long đoàn này lâu rồi Không có chuyện ác nào là không làm Mà hắn bị ép buộc đi vào Hơn nữa còn lấy vợ con hắn ra uy hiếp Làm hắn hận càng thêm hận nay có cơ hội Tại sao không rời khỏi cái nơi dơ bẩn này cơ chứ Để lúc chơi với các ngươi rồi Trần Vũ nhàn nhạt liếc nhìn trận thế đối vương Từng bước chậm rãi tiến đến đám người trước mặt Bắn! Bắn! Chu Đông thấy tiểu tử không biết sống chết này lại dám xông tới, lập tức ra lệnh một tiếng. Mũi tên dày đặc lập tức phô thiên cái địa bắn về phía Trần Vũ. Hai mắt Trần Vũ ngưng trọng, liền xuất ra linh khí hộ thuẫn. Một phần sáng màu lam liền nhanh chóng bao phủ hắn vào bên trong. Những mũi tên này không làm gì được hắn cả. Có một ít mũi tên thậm chí còn bắn trúng linh khí hộ thuẫn của hắn, còn bị bắn ngược trở lại nữa. Chết đi. Đợi đến khi các trận hình đối phương chưa đầy 10m, trong độ tâm Trần Vũ quát lạnh mà nói: Hắn thi triển khu vật thuật Bắt lấy một mũi tên phòng đến người Chu Đông Vèo Một đạo hàn quang mang màu đen hiện lên Thất tuần mã màu đen kia rên rỉ một tiếng Từ cổ đến bụng đều bị một mũi tên kia rạch đứt Lại còn bị Chu Đông kéo đầu ngựa dơ lên Huyết nhục văng ra khắp nơi Tràng diện cực kỳ huyết tinh Chú tự Chú dám càn rỡ như vậy Chu Đông kia lớn tiếng gào thét, Phi thân một cước dẫm đại mã màu đen kia xuống Bản thân lại mượn lực phi thân nhảy xuống. Trong tay cô lấy một thanh đại đao rời chừng khoảng một trường, từ trên cao xuống mở núi phá đá, từ trên cao chém xuống Trần Vũ. Vài trên lưỡi đao kia lóe lên chân khí màu cam chói mắt, khiến cho nhiều người thiếu chút nữa đã không mở mắt ra nổi. Không hồ là bạo khí cảnh đình phong, Trần Vũ trông thấy một đạo uy thế mười phần kia trong lòng cũng không nổi lên một chút sợ hãi. Trần Vũ chỉ về phía trước, một quần sáng màu lam như là thiểm điện lại lần nữa lao tới ngay mi tâm của Chu Đông. Chu Đông mặt đại biến lấy đao chắn phía trước phịch một âm thanh vang lên thân thể của chu đông lại từ trên cao rơi xuống đất một cách nặng nề cao thủ bạo khí cảnh đỉnh phong cứ như vậy chừng mắt ầm ầm ngã xuống đất đại, đại đại đoàn trưởng chết rồi chết rồi nhanh nhanh nhanh, nhanh bắn đến chết hắn báo thù cho đại đoàn trưởng hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta đâu liêu mạng cùng tiến lên giết hắn chúng ta gần trăm người trở lẽ phải sợ một người như hắn sao siêu siêu siêu siêu siêu lại một trận mưa tên phóng tới muốn chết sao sắc mặt Trần Vũ lạnh lẽo, âm thanh như là từ dưới kiều tiền vang lên, làm cho mọi người sờn hết cả gai ốc. Đã như vậy, thì cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Trần Vũ vung tay phải lên ngăn lấy một mũi tên bay về phía mắt mình, sau đó đòn lấy mưa tên phi thân nhảy xuống, đánh một chưởng về phía mạo hiểm giả cách hắn không xa. Bành, Trần Vũ đánh một chưởng lên lưng ngựa, lập tức người ngã ngựa đổ. Hoàng, tiếp theo Trần Vũ trực tiếp đá một cước lên người tên kia hiện giờ lực lượng thân thể hắn lớn cỡ nào, một đạp trực tiếp đạp vỡ xương ngực, hắn không cần phải chuyển thay pháp thuật cũng có thể đối phó với những người này. Tiếp theo, thân hình trần vũ lại động, lần này hắn bay lên không, lăng không đứng nơi đó nhìn xuống phía dưới như là những con kiến đích thực, hắn từng chỉ từng chỉ bắn súng liên tục nhiều mạo hiểm giả ngã xuống đất. đám người trần long thấy thiếu niên trước mặt có thể lăng không phi hành cũng không phải kẻ yếu gì, xem ra lần này hắn đã chọn đúng con đường, không tham gia vào trận này. Nhưng đột nhiên ngay thấy phía sau lưng vang lên tiếng quát chói tai Chờ ta đến chơi với ngươi Lúc này một võ giả ngưng khí tầng 9 chủ động nhảy xuống ngựa Ra một hắc sắc trường thương như là độc xà xuất động đâm thẳng tới trái tim của Trần Vũ Hử. Trần Vũ đột nhiên quay đầu lại Chỉ một lần nữa tiễn tên không biết sống chết này đi đầu thai Chết Trần Vũ quát lại một tiếng Hắn phất tay một đoàn sương mù liền hiện lên trên đầu tất cả mọi người Bao phủ phạm vi trăm mét xung quanh Những người đứng quan sát thấy vậy liền sời gọi phạm vi đó. Nhiệt độ liền nhanh chóng giảm xuống rõ rệt. Vụ xương liền ngưng thành những cây băng châm nhọn hoắt. Hắn phất thay một cái. Hơn bảy trăm băng châm liền đâm xuống mặt đất. À! Nhanh chóng nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Hơn trăm người liền bỏ mạng ngay. Những nơi băng châm đi qua chỉ người ngã ngợ đổ không ai chịu nổi. Cảnh giới võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Coi như là binh khí cảnh đỉnh phong cũng không được. Quần công. Trần Vũ tuyệt đối chẳng sợ, hành hạ đến chết, hành hạ đến chết tuyệt đối. Căn bản không phải là chiến đấu cùng cấp bậc, đây chỉ là Trần Vũ xuân phương đồ sát thôi. Quá mạnh mẽ. Những bạo hiểm giả đoàn ba trận mắt háp mồm nhìn một màn này, nguyên một đám chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh buốt, nín thở tĩnh khí trong nội tâm chấn động không dám nói ra tiếng nào, sợ không cẩn thận cho phải sát tinh kia. Đồng thời trong lòng bọn hắn đối với quyết định sáng suốt của Trần Long cảm thấy vô cùng cảm kích. Nếu như bọn hắn ở cùng với người này, có lẽ đã trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng rồi. người này nhất định không thể đắc tội được. Mà lúc này trong độ tâm Trần Long cũng khiếp sợ vạn phần, không một chút chân khí ba động, nhưng hắn lại cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó, mãn không thể chống đỡ nổi. Sau lưng Trần Long đã bị mồ hôi đầm ướt đẫm. Người này chính là ác ma. Đi, đi mau. Lúc này 45 mập hiểm giả còn lại rốt cuộc hoàn toàn đánh mất triến ý, bắt đầu phóng ngựa chuẩn bị chạy trốn. Hắn cũng chẳng có đuổi theo, bọn người này chỉ là tôm tép, hắn cũng chẳng muốn phí sức làm gì. Mọi người nhìn lại, thiếu niên này quả thực là giết người như ngóe. Quanh chiến trường trên con đường nhỏ này một thiếu niên toàn thân nhu máu đứng đó. xung quanh hắn máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể người ngựa. Còn có vài thất ngựa còn sống đang thấp giọng riêng dị, càng khiến tràng cảnh này tăng thêm vài phần khủng bố. Trông thấy một màn này những mạo hiểm giả ở cách xa hơn 100 mét kia, giờ phút này đều cảm thấy mồ hôi lạnh nhỏ giọt bọn hắn trải qua tâu luyện lâu dài ở yêu thú sơn mạch vậy mà lúc này thân thể đều không khỏi khẽ run rẩy trần long sau đó hắn quay đầu lại kêu lên một tiếng thanh âm không lớn nhưng trần long như là nghe thấy sấm sét bên tai lập tức phóng ngựa chạy tới không thừa sau khi trần long phóng ngựa chạy tới cũng không dám ngồi trên lưng ngựa nói chuyện xuống ngựa thi lễ với trần vũ một cái rồi nói tuy rằng hắn là cao thủ bạo khí cảnh đỉnh phong nhưng mà sau khi nhìn trần vũ đồ sắt vừa rồi Hắn lại ẩn ẩn sinh ra lòng không dám chống cử Có nữa hiện giờ hắn và Trần Vũ Cũng không có xung đột trực tiếp gì Thậm chí có thể nói là cùng một trận tuyến Trong danh địa của Thanh Long mạo hiểm đoàn Có phải giờ không còn một cao thủ bạo khí cảnh nào nữa không? Trần Vũ lạnh lùng hỏi Đúng vậy Bạo khí cảnh trong mạo hiểm đoàn ngoại trừ ta Chu Thanh và Chu Đông Những người khác quả thật đều biến mất rồi Trần Long có chút kỳ quái Trần Vũ tại sao lại biết chuyện này? Bọn hắn đều chết hết cả rồi Trần Vũ thản nhiên nói: Sao? Toàn bộ chết rồi sao? Trần Long ngược lại hít một hơi lạnh. Đúng vậy. Ngoại trừ tên trưởng đoàn ở nơi này, những người khác đều đã chết trong u minh sân cốc. Cho nên hôm nay có thể nói, thanh long đoàn đã bị diệt phong rồi. Mấy người các ngươi có dự định gì không? Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm. Trần Long khẽ giật mình nhưng mà lập tức kịp thời phản ứng nói: Tại hạ nguyện ý theo ngay theo công tử phân phó. Ta muốn tổ kiến một mạo hiểm đoàn. Mấy người của Thanh Long đoàn trước kia có bao nhiêu người có thể hấp thu Trần Vũ nhìn Trần Long trầm giọng nói Trần Long kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ Trầm ngâm một hồi lúc này mới mở miệng nói Có lẽ còn thừa lại khoảng hơn trăm người Nhưng có thể dùng chỉ khoảng bảy tám chục người Đều là những người bị buộc gia nhập giống ta Đều là người có thân thể trong sạch cả Hôm nay đoàn ba của ngươi có bao nhiêu người là võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 Nhưng không cách nào đột phá đến cảnh giới bạo khí cảnh Trần Vũ lắc đầu vươn vai vài cái tùy ý hỏi thăm. Có năm người. Trần Long đáp. Được rồi, đây chính là năm khỏa bạo nguyên đan. Có thể làm bọn hắn có tới tám thành tỷ lệ đột phá bạo khí cảnh. Mà Thanh Long đoàn hiện giờ đã không còn bạo khí cảnh nào nữa. Có thêm năm bạo khí cảnh, tin rằng có thể giúp ngươi chỉnh đốn tốt Thanh Long đoàn còn sót lại. Giúp ta tổ kiến một mạo hiệu đoàn mới. Trần Vũ từ trong túi chữ vật lấy ra một bình ngọc đưa cho Trần Long và nói. Sao? bạo Nguyên Đan Trần Long mở to hai mắt Mọi hiểm giả bình thường như hắn Ngay cả linh dịch cũng không thể sử dụng Đan Dược thì hắn cũng chỉ may mắn Được trông thấy một lần Mà bạo Nguyên Đan này hắn chưa từng nghe nói tới Dù gì thì Đan Dược cũng quá trân quý Nên hắn không gặp cũng chẳng có gì là lạ